Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Ngày mai, người ném hai tên này và là về làm, để lại đó cùng lời nhắn của ta, để chúng nó biết đến sự hiện diện của chú quỷ ở thế gian này. Từ đó gieo rắc trong chúng nỗi sợ, hoang mang, tiêu cực. <cười> Việc này thì đâu có gì khó. Cái khó chính là ta không muốn chúng bỏ trốn Ta muốn chúng phải bị nhốt ở trong lòng Không thoát ra nổi Chỉ còn có thể ngồi chờ chết Ban đêm Ta sẽ điều động quỷ binh của ta Nhưng ban ngày thì quỷ binh sợ ánh sáng Giả như ta có thể tạo ra một cánh cổng Triệu hồi quân đội từ thế giới của ta Thì đã khác Bây giờ ta chỉ trông vào ngươi. ngươi vẫn còn một nửa là con người Nên ta muốn người phụ trách việc Không cho bất kỳ ai chạy khỏi làng Nếu như có kẻ nào muốn bỏ đi Thì thẳng tay mà giết Vứt sát chúng ở trong làng Để gieo rắc nỗi sợ hãi Vâng Sẽ như ý cấp vị Đến lúc rồi Mang cho ta thanh sắt Khánh cũng đứng dậy Cầm thanh sắt Đưa cho chú quỷ. Ngài, ngài định làm gì? Viên đá định tâm đã vào vị trí. Giờ ta sẽ giết lão hòa thượng. Vì tội dám phá hạt giống quỷ của ta. Nói đoạn. Sen cầm thanh sắt bóp nhẹ một đầu. Thanh sắt lập tức nhọn hoắt như mũi giáo. Sau đó tiếp tục lấy ra một chất gì màu đen. Tưới lên trên mũi giáo. Chất nọ vừa tiếp xúc lập tức cứng đờ đờ bám vây quanh thanh sắt sen quay lại nhìn khánh viên đá ta nhờ ngươi đặt lên người lão hòa thượng là cái đích ngọn giáo này sẽ hướng đến <cười> nó mất thời gian để tìm ra điểm yếu của kẻ đó chất màu đen này chính là hắc thiết kim ma kim loại cứng rắn nhất của quỷ giới không gì không phá được <cười> Loại người các ngươi sử dụng bùa yểm là quá kém cỏi, còn đây là cách ám sát của quỷ giới. Sen cầm ngọn giáo nhắm ra ngoài cửa hang phi rất mạnh, một tiếng nổ long trời lở đất vang lên, lập tức hang đá cũng rung động ầm ầm, đá vụn lả tả. Ngọn giáo xé toạc hư không, lao vút đi. Những con yêu quái ở trong hang Vô tình bị quấn vào đường đi của ngọn giáo Bị xé toạc thành mảnh nhỏ Sức mạnh kinh hồn Tiếp theo đó là những tiếng đùng đùng vang trời Ngọn giáo bay thẳng về ngôi làng An Thái Trong suy nghĩ của Khánh Với cách thức giết người bất ngờ và sức mạnh quỷ thần Bất hợp lý như vậy Thì sư thầy chắc chắn là phải chết ấy thế nhưng Bây giờ ở làng An Thái Sư ngồi ngoài sân, đợi ông hùng đi tìm hiểu xem có những ai liên quan tới Khánh. Trời hôm nay đẹp trong xanh, thì bất giác có tiếng nổ như tiếng sấm. Kèm theo đó là những tiếng đùng đùng gió rít như là dông tố sắp đến. Không chỉ có sư mà tất cả người làng đều hoảng loạn chạy ra xem là cái sự gì. Sư đứng ở trên thềm, dõi mắt nhìn, tiếng gió rít ngày một lớn. Thế nhưng trời đất kỳ lạ là vẫn trong xanh không một gận mây. Một ngọn giáo vụt đến đâm thẳng vào ngực của sư, tiếng nổ đùng đùng vang lên. ấy thế nhưng mà, bằng một cách kỳ lạ nào đó, ngọn giáo không xuyên được qua người sư. Đẩy sư lùi lại hơn chục bước chân, ép sát vào vách nhà. Sư thầy ôm ngực, khuyệu xuống mà miệng phun ra một búng máu. Bà vợ ông Hùng nghe tiếng thì chấn kinh. Phải gần 10 giây sau, bà mới bình tĩnh lại. Run run dày dày chạy đến đỡ sư Thầy, thầy ơi Thầy, thầy có sao không Cái gì thế này ạ thầy Sư lúc này vẫn đang thở hồng hộc Phần vì đau Phần vì bị đánh vào ngực Khó thở Dù muốn trả lời Nhưng không nổi Bà và ông Hùng vội vàng đỡ sư vào nhà Bây giờ mới thấy Trên áo của sư bên ngực trái Rách ra một mảng lớn Lộ ra một miếng gì màu bạc Đỡ thầy ngồi xuống bấy giờ ông Hùng từ đâu cũng chạy về vừa vào đến cổng ông đã kêu to thầy ơi có chuyện lớn rồi vừa bước vào nhà thấy sư trong tình trạng như vậy ông Hùng vội vàng chạy đến "Ôi rồi ôi, ôi nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện